chương hai trăm mười bốn y f p u c lý đem c h ù ngật mang về nhà nàng vừa mở đè n lên một con mèo d ở dạ gồng ly liền dựng thẳng cái đuôi chạy tới chu ngật bản năng lui lại nửa bước t u c lý k ỳ q u o á i nói ngươi sợ mèo không chu ngật nói ta sợ ta sẽ hù đến nó từ khi dị biến về sau rất nhiều hình thể nhỏ bé sinh vật nhìn thấy hắn cũng có sợ hãi chạy trốn nhất là m è o loại này tính cảnh giác cực mạnh động vật thật sao t u c lý ôm lấy m è o d ở dạ gồng ly tiến đến trước mặt hắn phú quý nghe người này chu ngật phú quý là tên của nó u c lý sờ lên phú quý cái đầu nhỏ chu ngật có chút trầm mặc là cái rất tốt danh tự ư c lý thần sắc kiêu ngạo ta cũng cảm thấy như vậy phú quý tò mò nhìn chu ngật màu hồng mũi dùng sức hít h à sau đó hướng về phía hắn meo một tiếng còn giống như rất thích ngươi ư c lý chọn lấy hạ lông mày ngươi muốn sờ sờ nó sao chu ngật do dự vài giây vươn tay t h a m dò tính tại phú quý lông xù cái đầu nhỏ bên trên bớt ve hai lần phú quý thoải mái mà nheo mắt lại trong cổ họng phát ra hô lô hô lô thanh â m thật sự không sợ hắn cùng chủ nhân của nó đồng dạng chu ngật không tự giác nhìn về phía bên cạnh ư c lý nàng chính cụp mắt nhìn xem trong ngực phú quý lông mi nồng đậm t h o n d à i bị ánh đèn chiếu rọi lưu chuyển lên ánh sáng long lanh ánh sáng lộng lẫy úc lý đã nhận ra ánh mắt của hắn nhìn ta làm gì không có gì chu ngật cấp tốc rời ánh mắt úc lý như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn tiếp lấy đem phú quý bông u xuống đi tiếp tục hướng phòng khách đi đến cơm tối ngươi muốn ăn cái gì nàng lấy điện thoại cầm tay ra chúng ta có thể điểm giao hàng bên ngoài mặc dù nàng từ trong cục gói một chút đồ ăn nhưng phấn lượng có ít hoàn toàn không đủ hai người ăn mà lại nàng cũng không xác định có hợp hay không chu ngật khẩu vị chu ngật thất giọng trả lời ta ăn cái gì đều có thể. khó mà làm được ăn không tốt lông tóc sẽ biến m ộ n thể ư c lý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chu ngật có chút mê mang thuyết pháp này làm sao nghe giống như là muốn coi hắn là sùng vật chăn nuôi giống như đúng rồi ngươi là trưởng thành thể còn là hoàn toàn thể ư c lý ở trên ghế s a lon ngồi xuống vồ vô, vô bên cạnh k h ô n g vị ra hiệu chu ngật cũng đi sang ngồi chu ngật không quá quen thuộc nàng dạng này tùy ý hữu hảo thái độ dù sao bọn họ mới mới quen mà lại nàng là năng lực giả nghiêm chỉnh mà nói bọn họ xem như không chết không thôi thiên địch chu ngật đứng tại chỗ không n ú c n í c h hoàn toàn thể hắn giọng điệu ngắn gọn dạ rất tốt úc lý nhẹ gật đầu t h ầ n s ắ c cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cùng nàng đoán đồng dạng nếu như hắn là trưởng thành thể trước đó con kia dị thường thi thể liền sẽ không hoàn chỉnh như vậy tối thiểu cũng phải có một chút bị gặm ăn vết tích mới đúng điều này nói rõ hắn chỉ là giết chết đối phương cũng không có muốn thôn vẽ tính toán của đối phương chu ngật không biết rõ nàng ý tứ tốt chỗ nào cũng may ngươi không có mánh liệt ăn nhu cầu a úc lý nói nếu như ngươi là trưởng thành thể ta khả năng liền n u ô i không nổi dù sao trưởng thành thể đều rất có thể ăn hơn nữa còn chỉ ăn thịt chu ngật nhịn không được những mày ngôi chỉ là kiểu nói này nha ưng lý vô tình khoác b ắ a tay ngươi còn không có nói cho ta ngươi muốn ăn cái gì đâu có thể ăn c â y sao chu n g ậ t đối đầu nàng trong suốt ôn hòa con mắt không tiện hỏi tới nữa vừa rồi vấn đề đành phải bất đắc dĩ trả lời ta đều có thể vậy ta liền nhìn một chút t u ố c lý rất hài lòng một bên mở ra giao hàng bên ngoài phần mềm t r ò n món một vừa chỉ phòng tắm vị trí giao hàng bên ngoài đại khái muốn nửa giờ mới có thể đưa đến ngươi đi tắm trước đi chu n g ậ t phát hiện mình có chút theo không kịp suy nghĩ của nàng tắm rửa ân u ố c lý cũng không ngẩm đầu lên trên người ngươi có mùi máu tươi cái đuôi cũng dính chút cho phải thật tốt thanh tẩy một chút nàng quan sát rất cẩn thận liền cái đuôi bên trên cho bụi đều chú ý tới chu ngật tâm tình phức tạp hắn chưa hề tại trong nhà của người khác tắm rửa qua chớ nói chi là nữ nhân trẻ tuổi trong nhà thế nào gặp hắn chậm chạp không nhúc đ í c h úc lý k ỳ quái nước mắt sẽ không tắm rửa sao tia ta giúp ngươi nói nàng để điện thoại di động xuống liền muốn đứng dậy chu ngật dọa đến lập tức để lại nàng ta sẽ tẩy không dùng ngươi hỗ trợ tay của hắn rất lớn ngón tay thon dài hữu lực ấn tại úc lý trên bờ vai cùng đốt sói lực lượng tương xứng úc lý bên cạnh mắt nhìn nước qua chu ngật lập tức nắm tay thu về thật có lỗi hắn nói thật n h ỏ Ta lại k h ân chu ngật vẫn là không có nhìn thẳng nàng cảm ơn hắn không nói gì nữa khắc chế mấp máy môi tiếp lấy liền bay người đi vào phòng tắm cửa phòng tắm đóng lại u c lý hồi tưởng đến chu ngật vừa rồi phản ứng nhịn không được cong lên khoe miệng mặc dù là dị thưởng nhưng n g o ạ i ý muốn rất đáng yêu đâu nghĩ nghĩ nàng lại tại phụ cận dưới thương trường đơn mấy món nam tính quần áo để nhân viên cửa hàng trực tiếp đóng gói đưa tới cũng không biết kích thước có thích hợp hay không tóm lại trước chịu đựng xuyên đi nửa giờ sau giao hàng bên ngoài đưa tới ư ớ c lý mua quần áo cũng đưa tới ư ớ c lý đem cửa phòng tắm đẩy ra một đường nhỏ sau đó dùng xúc tu đem sạch sẽ quần áo đưa vào đi không bao lâu tắm rửa xong chu ngật từ phòng tắm bên trong đi ra hắn xuyên úc lý mua quần áo mới thân bên trên tán phát ra sữa tắm mùi thơm ngát màu đen tóc ngắn hơi ở ngất dịu dàng ngoan ngoãn mềm mại dán tại bên hai ư ớ c lý nâng tóc có chút không được tự nhiên ngươi không cần thiết mua cho ta quần áo không mua quần áo làm sao bây giờ cũng không thể để ngươi để trần ra đi úc lý hướng hắn với tay mau tới ăn đi ăn no còn có chính sự phải làm đâu chu ngật hắn bất đắc dĩ đi qua ước lý điểm rất nhiều đồ ăn còn có hoa quả đồ uống loại hình đợi nàng ăn uống no đủ đã chín giờ tối trong phòng khách ánh đèn rất sáng màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ ước lý ngồi thẳng thân thể một mặt mong đợi nhìn xem chu ngật có thể mở sờ soạn sao chu ngật đương nhiên sẽ không cự tuyệt dù sao đây chính là hắn đáp ứng ước lý điều kiện hắn rủ xuống mi mắt lưng e o thẳng tóc thân thể chậm rãi phát sinh biến hóa k h ô n mặt của hắn cùng thân thể đồng thời mọc ra ngân bộ lông màu xám thân thể mắt trần có thể thấy địa thu hóa vẹn vẹn nửa dây liền do một trưởng thành nam tính biến thành một tất khổng lồ tráng kiện sói hồi lang ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon lưng eo vẫn t h ẳ n g t ắ p b ă n g con ngươi màu xanh làm tại dưới ánh đèn giống như bao thạch đang chìm yên lặng nhìn chăm chú lên úc lý úc lý lập tức chuyển tới đưa thay sờ sờ lỗ thai của hắn lông s ụ mềm hồ hồ còn có một chút sữa tắm mùi thơm úc lý nhịn không được cảm khái xúc cảm hào hảo biến thành hình sói chu ngật bị nàng mò được rất không có ý tứ không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác không cho nàng phát hiện khó khăn của mình nhưng mà úc lý rất nhanh liền đem mà trảo đưa về phía cổ của hắn cùng lỗ thai nhưng lại rất phong phú xoạt u n g úc lý càng s ờ càng thích dứt khoát ôm chặt lấy hắn túi đầu xuống đem cả khuôn mặt đều vùi vào hắn ấm áp lẩy bộ bên trong chu ngật tim đột nhiên đập nhanh hơn nàng thiếp đến quá gần rồi hô hấp phun phất ở trên cổ của hắn xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lông tơ chính từng tia từng sợi thẩm thấu tiến ra của hắn hắn vô ý thức nghĩ cách lúc lý xa một chút nhưng úc lý lại ôm chặt lấy hắn hắn không cách nào tranh thoát cũng không thể tranh thoát hồi lang tiêm tiêm tam giác lỗ hai cấp tốc cấm lên che lông tơ hai bên trong ẩ n ẩ n nhiễm lên một tầm phân hồng chu nàng chính đắm chìm trong to lớn trong sự thỏa mãn sờ s o n g chu ngật lỗ thai cùng cổ lại không kịp chờ đợi thay đổi vị trí c h ậ n địa ngón tay theo phục tùng mềm mại con mau một đường hướng phía dưới rất nhanh sờ đến xóa tung tráng kiện cái đôi chu ngật hô hấp chỉ trệ trong n g á y mắt ngồi thẳng lờ giờ cờ u ho cái đôi của người thật thô đến nhìn chương mới nhất hoàn chỉnh chương tiết lúc lý ngạc như nói chu ngật làm như thế nào nói cho nàng cái đôi của hắn căn rất m ẫ n cảm tốt nhất đừng ở cái đôi của hắn trên căn lột đến lột đi hắn có quắp lắc lắc cái đôi ước lý cho là hắn bị mò được thật cao hứng lập tức càng thêm sức không những ở cái đuôi của hắn bên trên sở tới sở lui còn đem bàn tay hướng bụng của hắn chu ngật rốt cuộc nhịn không được nâng lên chân trước một thanh đệ lại nàng úc lý xứng sở thế nào một lần chưa có sở nhiều như vậy chu ngật thấp giọng nói úc lý cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rõ ràng hắn hiện tại là sói hình thái nhưng nàng nhưng có thể tưởng tượng ra hắn lúc này thân sắc thẹn thùng tuyệt đối là úc lý nhịn không được nghĩ trêu c h ọ c hắn có thể trước ngươi rõ ràng đáp ứng ta ta biết ta chỉ là chu ngật muốn nói lại thôi băng trong mắt màu xanh lam chuyển hướng phía dưới tận lực không cùng úc lý đối mặt hắn đang khi nói chuyện miệng có chút khép mở màu sáng bạc lông ngắn dưới sâm bạch răng nanh như ẩn như hiện nhìn phá lệ sắc bén bén nhọn t u c lý rất thích những này tràn ngập giã tính lực lượng bộ vị nàng một bên tỉ mỉ tường tận xem xét hắn một bên h ứ n g hở hỏi thăm chỉ là cái gì chu ngật không lên tiếng ngươi không nói ta liền tiếp tục sờ soạng u c lý dứt khoát đưa tay từ hắn móng nuốt hạ rút ra không chút do dự lần nữa sờ về phía sau lưng của hắn cái đôi đợi chút nữa chu ngật biết mình không ngăn cản được nàng dưới tình thế cấp bách lập tức biến trở về hình người u c lý chính phục tại trên lưng hắn nửa người đ lúc này thân hình của hắn đột nhiên biến ả o ư c lý vội vàng không kịp chuẩn bị trọng tâm chết đi cả người nhất thời từ ghế s o f a bên cạnh t é xuống trong điện quan g hòa thạch nàng một phát bắt được chu ngật thủ đoạn chỉ nghe phanh một tiếng bọn họ cùng một chấu ngã sấp xuống tại mềm mại trên mặt thảm t i ê n t ĩ n h trong phòng khách vang lên trầm thấp hút không khí thanh ngươi làm sao cũng không nói trước một tiếng ư c lý đuôi xương cụt rơi rất đau vô ý thức liền muốn đứng dậy nhưng mà chu ngật chính ép phía trên nàng nàng hơi nhúc ních không cẩn thận lại đụng phải hắn ư c lý có thể cảm giác được có cái gì mềm mại đồ vật sắt qua cái chán lập tức nàng liền ngã trở về. một con ấm áp có lực bàn tay lớn kịp thời đưa qua đến vững vàng nâng nàng phần gáy nàng d ư ơ n g mắt tiệp đối diện đầu tuần n g ậ t lo lắng ánh mắt người còn tốt đó chứ còn tốt úc lý có chút hoảng hốt ta mới vừa rồi là không phải đụng vào người rồi chu ngật hơi ngừng lại không có nói láo nàng vừa rồi rõ ràng đụng vào hắn mà lại đâm đến còn không nhẹ úc lý không hiểu rõ cái này có cái gì tốt dầu dếm nàng nhìn chằm chằm chu ngật hoàn toàn không để ý đối phương càng ngày càng mất tự nhiên biểu lộ ánh mắt trên mặt của hắn nhanh chóng dao động đột nhiên dừng lại đến trên bờ môi của hắn chu ngật môi rơi phá Hơi c ó vẻ tái n h ậ n có chút chảy Úc một máu vết ra. Lý k h ô n g k hai trăm i vừa một mươi năm is xúc thuốc lý dùng ba giây suy nghĩ mình bây giờ phải làm gì động tác của nàng quá đột ngột chu mật tựa hồ rất khẩn trương có lẽ nàng hẳn là thử c h â n ă n hắn nhưng nàng chưa từng có c h â n ă n qua gì thường nàng sẽ chỉ lần theo dấu vết bọn nó săn giết bọn nó để bọn chúng tại trong thời gian ngắn nhất mất đi sinh mệnh nàng không xác định mình hẳn là như thế nào là mới có thể để cho chu mật cũng thả lòng ra có thể nàng có thể hôn hắn một chút ước lý không rõ ràng tại sao mình lại đột nhiên toát ra ý nghĩ này có lẽ là bởi vì ồn ào tiếng tim đập nhiễu loạn đầu góc của nàng có lẽ là bởi vì chu mật ánh mắt thật sự rất cực nóng rất hấp dẫn nàng nhưng nàng luôn luôn là cái hành động lực rất mạnh người sự cương đại của nàng cho phép nàng đi chấp hành hết thệ nàng nghĩ chấp hành nàng rất ít do dự cũng rất ít sẽ cân nhắc hậu quả thế là nàng không hề nghĩ nhiều khẽ n g n g đầu dán lên chu ngật môi chu ngật trong nháy mắt cứng lại rồi vợ môi mềm mại tiếp xúc một loại dòng điện cảm giác trèo lên sân ư sống mỹ rượu đến cơ hồ làm người run dày úc lý tại hắn trên môi nhẹ liếm liếm nếm đến một chút hỗn hợp có cam quýt mùi thơm ngát mùi màu tươi đúng h ắ n tại sói hóa trước vừa mới ăn mấy cái quả quýt nàng thích cái mùi này úc lý nghĩ đến không khỏi lại liếm lấy mấy lần đầu lưỡi đảo qua chu ngật môi mím chặt may ướt át chu n g ậ t hô hấp đỗng nhiên tăng thêm nâng cánh tay của nàng cũng vô ý thức nắm chặt n g ư ơ i hắn vừa khó khăn phun ra một cái â m tiết ước lý liền thuận thế trượt vào môi của hắn may nghiêm túc tỉ mỉ mà nhấm nháp thăm dò chu n g ậ t con n g ư ơ i đột nhiên co lại hắn vẫn tưởng dừng đột nhiên xuất hiện này hồn nhưng nâng ở ước lý phía sau cổ tay lại không bị khống chế chẳng những không có đưa nàng kéo về phía sau ngược lại còn đem nàng đi lên ép làm cho nàng tốt hơn s ầ m nhập chính mình nụ hôn này tỉ mỉ hối loạn mỹ diệu đến làm cho người quên suy nghĩ qua thật lâu bọn họ mới hô hấp dồn dập tách ra chu mật lỗ thai m í mắt cùng cổ đ u ớ c lý trạng thái cũng không tốt đến đến nơi đâu nhưng con mắt của nàng nhưng rất sáng giống hiện ra gợn sóng thanh đàm phản chiếu ra chu ngật khó có thể tin thân ầ n Ngươi, thanh sát. m h ắ n g xác ầ trầm m mãn liếm liếm môi, giống một con thỏa mãn mẹo, sen sao. lẫn ngươi thường Đương nhiên, giống con người quy định năng lực giả không thể hôn thường sao. Chu ngật không lời nào để nói. Hắn lần thứ nhất gặp được lý năng lực như thế người, hoặc là nói, lần thứ nhất tồn là lý lực lời lý lực là lý loại thấp thở biết ta thỏa thỏa thể thứ thế thứ tại rốc, khỏe Chu hoặc gặp gặp Quốc có được Quốc được Quốc giả sao. dị dị để quy hôn hắn người sẽ hối hận chu ngật thấp giọng nói vì cái gì úc lý tò mò hỏi l i ê n bởi vì ngươi là dị thường có thể ngươi bây giờ cùng nhân loại lại không có khác nhau chu ngật ta lại biến thành hình sói đây không phải là càng được c h ứ hơn úc lý hơi trước mắt ta cũng rất thích ngươi biến thành sói dáng vẻ nàng nói vậy cái chữ này chu ngật rất khó khống chế mình không đi nghĩ lung tung bọn họ vẫn bảo trì chặt chẽ k ề nhau tư thế hắn ép phía trên úc lý có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của người nàng nhịp tim cùng hô hấp nàng hết thể đều tại quấn quanh ảnh hưởng hắn như là trong không khí nhị ý t ư n g tia t ư n g sợi vô khổng bất nhập dị thường là dễ dàng bị dục vọng thúc đẩy sinh vật chu ngật cũng giống như thế vì không để cho mình làm ra càng thêm nguy hiểm cử động hắn chống lên nửa người trên chính muốn đứng lên một cây ốm dài l ạ n h trượt đồ vật đột nhiên quấn lên eo của hắn nhẹ nhàng kéo một cái lại đem hắn giật trở về là úc lý xúc tu chu ngật cảm giác đến lý trí của mình giống như cũng bị hung hăng lồi kéo hạn g ư ờ i muốn đi đâu đây úc lý dù bận vận ung dung mà nhìn xem hắn xúc tu tại bên eo của hắn chậm dại rụ động rời đi túc lý nghiêng đầu ngươi có nhà sao chu ngật lông mày cao lại không có trả lời nhìn cái biểu tình này hẳn là chính là không có túc lý đưa tay xoa lên gương mặt của hắn ngươi có thể lưu lại chu ngật xứng sở lưu lại đúng thế túc lý giọng địa ôn nhu mà kiên nhẫn tiền lương của ta còn rất cao lại nuôi một mình ngươi cũng không thành vấn đề chu ngật giật mình hắn vốn cho rằng nàng trước đó nói những cái kia đều là trò đùa lời nói không nghĩ tới nàng là thật sự nghĩ chăn nuôi hắn nhưng ta là gì thường nếu như bị khống chế cục phát hiện chu ngật vô ý thức vì nàng cân nhắc phát hiện thì sao ta lại vô dụng ngươi làm chuyện xấu bọn họ còn có thể bắt giữ ta hay sao ước lý chẳng hề để ý h i ệ n nhiên không có đem k h ô n g chế cục đám kia cao tầng để vào mắt ngươi nếu là không thích không làm mà hưởng sinh hoạt ta cũng có thể đem ngươi nhét vào thứ sáu đặc k h i ể n đội đến lúc đó tùy tiện a n cái tên tuổi là được t ỷ như cái gì đặc phái điều tra viên dị thường giao lưu đại sứ hoặc là thứ sáu đặc k h i ể n đội trưởng chuyên môn cho săn chu ngật thần sắc bất đắc dĩ làm sao càng nói càng thái quá những này đều không được a chỉ là nêu ví dụ nha ư c lý cười tủm nhìn chăm chú hắn tóm lại ta sẽ bảo vệ tốt ngươi ngươi không dùng cân nhắc quá nhiều thế nào muốn hay không lưu lại chu ngật có chút sợ sệt vì cái gì phải làm như vậy rõ ràng hắn là dị thường mà nàng là năng lực giả hắn không nghĩ ra nàng có lý do gì muốn đối hắn tốt như vậy bởi vì ta còn rất thích ngươi ước lý nghiêm túc n g h ĩ nghĩ ngươi nhìn nếu như ngươi lưu lại thì có người giúp ta chiếu cố phú quý mà lại ta cũng có thể tùy thời s ở cái đuôi của ngươi trọng yếu nhất chính là nàng dừng một chút chu ngật chuyên chú nhìn xem nàng thanh â m rất nhẹ trọng yếu nhất là cái gì trọng yếu nhất chính là ước lý cũng bình tĩnh nhìn xem hắn ánh mắt có chút chất động vừa mới cái tia hôn cảm giác rất tốt chu ngật nhịp tim đột nhiên ngừng ngay sau đó liền bắt đầu điên cuồng l o ạ n đ ộ n g còn thừa không có mấy lý trí lung lay sắp đổ dục vọng lần nữa chiếm t h ư n g phòng hắn không chớp mắt nhìn xem úc lý muốn hôn ý nghĩ của nàng chưa từng có tăng vọt tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng ư ớ c lý nhẹ cọ sắt chóp m ũ i của hắn đưa tay ôm hắn một lần nữa đi nàng thanh âm nhẹ sắp nói mớ lần này hôn địa phương khác cũng có thể chu ngật lý trí rốt cuộc sổ đ ổ hắn thật sâu nhìn chăm chú úc lý lần nữa hôn xuống chung quanh dâng lên đốt người nhị ý hai người ham tại mề mại thảm bên trong chăm chú quần quanh rất nhanh hỏ chu ngật liền chính thức ở lại ước lý mỗi ngày đúng giờ tan sở ban đêm cùng hắn cùng nhau ăn cơm cùng nhau tắm rửa cùng một chỗ xem phim sau đó lại ngủ chung bọn họ mỗi ngày đều sẽ hôn ngay từ đầu chu ngật sẽ còn không có ý tứ về sau chỉ cần ước lý vừa vào cửa liền sẽ bị chở ở cửa trước chu ngật chủ động hôn bọn họ từ cửa trước hôn đến phòng khách lại từ phòng khách hôn đến phòng ngủ phú quý thường xuyên sẽ tò mò nhìn bọn họ sau đó giống như là không thể nào hiểu được giống như dao dao cái đầu nhỏ nhúng nhảy một cái mình đi ra chỉ có bọn họ không biết mệt mỏi có khi buổi sáng g â y dưa đến lâu ước lý sẽ còn đến trễ xét thấy nàng trước kia cũng thường xuyên đ ế n chế cho nên cũng không có người phát hiện là lạ ở chỗ nào cứ như vậy qua một tháng ư ớ c lý giống như ngày thường kết thúc tuần tra một mình lái xe về nhà vừa vừa đi ra khỏi thang máy nàng liền phát giác được trong hành lang tựa hồ có loại dương cung b ạ t kiếm khí tức nguy hiểm cái này tầng lầu chỉ có nàng một nhà ở cũng chỉ có nàng một nhà sẽ phát sinh nguy hiểm trong nhà có tình huống ư ớ c lý phản ứng cực nhanh lập tức thả ra xúc tu mở cửa vào nhà trong phòng khách chú ngật đang cùng một cái cầm trong tay trường đào thanh niên rằng co phút ở nơi hẻo lánh khung leo trèo cho mèo bên trên rút lẩy bẫy mà nhìn xem một màn này thanh niên nghe được tiếng bước chân bên cạnh mắt nhìn lại sau khi nhìn rõ người tới lập tức g ơ lên một cái sán lạng cởi mở khuôn mặt tươi cười tiểu ước lý nhìn xem ta tại trong nhà ngươi phát hiện cái gì chu ngật thần sắc băng lãnh đang nghe tiểu ước lý sưng hô thế này lúc lông mày nhỏ không thể thấy nhăn nhăn hạ bách ước lý cũng n h ư mày sao ngươi lại tới đây chấp hành nhiệm vụ vừa vặn đi ngang qua nơi này liền nghĩ qua đến đi dạo thuận tiện cùng ngươi hẹn bữa cơm tối cái gì hạ bách cười hít mắt nói không nghĩ tới ngươi đã có cơm mồi nối ta không có đón sai vị bằng hữu này hẳn là dị t ư ờ n g a tổng cục biết ngươi làm như vậy sao ư c lý đi đến chu ngật bên cạnh xúc tu vươn hướng hạ bách không khách khí đẩy ra mũi đao ta không có nghĩa vụ chuyện gì đều hướng tổng cục báo cáo ngươi thật sự không có nghĩa vụ hạ bách thần sắc không thay đổi ánh mắt liếc qua từ chu ngật trên mặt đ á o qua điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ giết hắn ta sẽ không giết hắn ư c lý bình tĩnh nói nhưng nếu như ngươi muốn kiện phạt ta ta có thể sẽ giết ngươi hạ bách nghe vậy đôi lông mày t r a o lên tựa hồ đang ngạc nhiên nàng vì cái gì sẽ nghĩ như vậy ngươi cũng quá không tin được ta đi hạ bách buông tay ta cũng không phải vincen làm sao có thể làm đâm thọc thứ chuyện thất n ư c này đừng nói là giấu một con gì thường coi như chính ngươi là chỉ dị thường ta cũng không có khả năng đi cùng tổng cục đám kia lao đầu lắm miệng ư c lý không nghĩ tới ngươi nói như vậy nghĩa khí bất quá hạ bách lời nói xoay chuyển coi như ta cái gì cũng không nói ngươi gần nhất cũng phải cẩn thận ư c lý cùng chu n g ậ t liếc nhau có ý tứ gì cuối tuần tổng cục sẽ phái người xuống tới tuần tra hạ bách giống như cười mà không phải cười nếu như bị bọn họ phát hiện cái gì vậy ngươi đến lúc đó coi như nói không rõ tuần tra a ư c lý sờ lên cái cảm như có điều suy nghĩ ta đã biết ngay kế tiếp lại đến tổng cục khai lễ hội thời gian rộng lớn sạch sẽ trong phòng hợp nghe xong đặc khiển đội đám đội trưởng làm việc báo cáo trần cục hài lòng gật đầu đang muốn làm tổng kết phân trần một mực giữ yên lặng u c lý đột nhiên giơ lên một cái tay b ả n tác giả tinh cức nhắc nhở ngài nhất toàn xúc tu quái nàng chỉ muốn sinh tồn đều ở tên miền đến nhìn chương mới nhất hoàn chỉnh chương tiết trần cục còn có việc muốn báo cáo sao Úc cuối Cục cho trước được Lý gật gật đầu, ta nghe nói cuối tuần Tổng thẳng Nghe nàng ta tuần triển tuần tra, cho nên muốn trước thẳng thắn một đầu, muốn muốn khai nói nên kiện. sự trong lúc nhất thời trừ hạ bách cùng tư quỳnh ở đây tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi hạ bách là sớm biết được tư quỳnh nhưng là tập mãi thành thói quen dù sao ước lý luôn luôn tùy tâm sử dụng vô luận nàng làm ra dạng gì sự t ì n h tư quỳnh cũng sẽ không kinh ngạc ngươi ở nhà nuôi một con dị thường t r ầ n cục cả kinh tóc giả kém chút trượt xuống đến ngươi còn nghĩ đem nó sắp xếp thứ sáu đặc k h i ể n đội hạ bách cười nói chúng ta đều nghe thấy được ngươi không dùng đem nàng đã nói lập lại một lần nữa ngươi ngầm miệng chân cục tức giận ước lý ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì ta bê ta ước lý một mặt kỳ quái ta chính là thông báo các ngươi một chút cũng không phải để ngươi đánh giá ngươi kích động như vậy làm gì t r ầ n cục tức giận đến mặt đều trứng lên ta không đồng ý n g ư ơ i thiếu ý nghĩ háo h u y ề n lập tức đem con kia dị thường đưa tới tổng cục chúng ta nhất định phải nhanh đem nó khống chế lại vậy ta cũng không đồng ý ước lý không nhanh không c h ẳ m nói tổng cục thu nhận biện pháp giòn đến cùng giấy đồng dạng ngươi dựa vào cái gì cho rằng đem hắn đưa tới tổng cục có thể so với đợi ở bên cạnh ta an toàn hơn chân cục đột nhiên c h ụ bàn vậy cũng không thể để ngươi nuôi trong nhà cho nên ta nói a đem hắn sắp xếp thứ sáu đặc k h i đội ước lý một tay trống cảm vẫn là bộ kia chậm rãi g ọ n điệu có cả chi đặc hiện đội giám thị hắn ngươi còn có cái gì không yên lòng trần cục cố nén nộ khí hiển nhiên cũng không tin nàng điểm xuất phát là vì để hắn yên tâm thân là đặc hiện đội đội trưởng ước lý trách nhiệm tâm kém xa những người khác mạnh như vậy theo một ý nghĩa nào đó nàng so hạ bách còn khó làm hết lần này tới lần khác khống chế cục còn không thể đem nàng thế nào bởi vì nàng quá mạnh coi như mạnh như tư quỳnh cũng chỉ có thể cùng với nàng bất phân thắng bại càng đừng đ ề cập tư quỳnh cùng nàng quan hệ cũng không t h lắm nếu như ư c lý thật sự bỏ gánh k h n g làm tia khống chế cục không chỉ có sẽ mất đi một đại chiến lực còn rất có thể sẽ gia tăng một đại cường địch vô luận như thế nào đồng ý úc lý hài lòng trở về giống như ngày thường chu ngật đang đứng tại cửa trước đợi nàng nhưng hắn cũng không có giống thường ngày thấp như vậy đầu hôn nàng mà là thần sắc lo âu nhìn xem nàng úc lý nháy mắt mấy cái thế nào trong tay nàng dẫn theo hai bình bốc lên hơi lạnh rượu trái cây là từ đó tâm thành mang về giá cả khá đắt đỏ hương vị cũng là nhất đ ẳ n g tốt đương nhiên hoa không phải tiền của nàng là tổng cục hội nghị thường kỳ bữa ăn b ổ bởi vì nàng không có để lại ăn cơm cho nên liền đem bộ phận này chi phí đổi thành rượu tổng cục nhân viên công tác sớm thành thói quen nàng loại này thao tác nghiệp vụ phi thường thuần t h ụ liền rượu đều giúp nàng sớm mang tốt chu ngật thấp giọng nói khống chế cục có không có làm có ngươi không có a úc lý nói bọn họ nghe nói có ngươi gia nhập đặc khỉ đội cao hứng vô cùng còn đưa hai ta bình rượu trở về chúc mừng đâu gia nhập đặc khỉ Cùng cùng chú nàng g ậ t k ngước mắt nhìn chăm chú chu ngật con mắt trong suốt mà ông ánh ngươi là thuộc về ta bọn họ chỉ cần biết điểm ấy như vậy đủ rồi hắn là nàng vật sở hữu là chỉ có nàng tài năng chi phối duy nhất tồn tại mà hắn cam tâm tình nguyện bị nàng mặc lên ố n g khóa chu ngật thật sâu nhìn chăm chú nàng rủ xuống lông mi hôn một cái con mắt của nàng ngươi nói đúng hắn thấp giọng thở dài ta là thuộc về ngươi úc lý k h o á t k h o á t tay bên trong bình rượu vậy chúng ta cũng nhanh chút bắt đầu đi chu ngật thỏa mãn ôm chặt nàng gấp cái gì sớm một chút chúc mừng đã sớm kết thúc nha úc lý ánh mắt tràn ngập chờ mong ta còn muốn cuồng lột ngươi cái đôi to đâu chu ngật xem ra hắn vẫn là cao hứng quá sớm tinh cất hướng ngươi để cử hắn cái khác tác phẩm